Chương 23 Gặp gỡ trong Bạch Mai Viên Đêm, uyển Quân trần trọc không sao ngủ được, nàng trở mình liên tục, rồi quyết định không ngủ nữa. Nàng ngồi dậy, bước xuống giường, khoác áo vào rồi đi ra khỏi Nguyệt Vân Điện. Nàng không gọi Thanh Nhi dậy. Ba ngày đã gây nên một trận náo loạn như vậy, Thanh Nhi hẳn đã rất mệt mỏi. Nàng bước ra ngoài. Ánh trăng chiếu sáng cả mặt đất. Giờ này cả phủ đã ngủ sai, nên nàng không cần hóa trang thành bộ dạng xấu xí nữa. Dù sao thì sao chuyện xảy ra ở Liêm Hoa Trì? Có lẽ việc Thái Tử Phi vốn không phải là người xấu xí đã lan ra khắp phủ rồi. Những ngày tiếp theo, nàng cũng không cần hóa trang thành bộ dạng dọa người kia nữa. Chỉ là dù cho bây giờ nàng có muốn người khác không chú ý tới mình nữa. Cũng là một việc khó có thể thực hiện được. Miên mang suy nghĩ, bước chân nàng vô thức đi đến Bạch Mai Viên. Đột nhiên một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt nàng. Hắn đứng đó, toàn thân bất động. Trên người khoác trường bào màu đen, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn hắn tựa như u hồn từ cõi xa nào xuất hiện. Nếu không có ánh trăng, e là hắn và bóng đêm sẽ hòa vào làm một. Khó lòng mà nhận ra được. Uyển quân giật mình. Xích chút nữa nàng đã hét lên, nhưng vợ trấn tỉnh. Nàng nhận ra, người đó chính là Âu Dương Bạch. Là hắn sao? Sao giờ này hắn lại ở đây? Phản ứng đầu tiên của nàng là quay người, định rời khỏi. Nàng hy vọng hắn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của mình. Nhưng đúng lúc nàng vừa quay đi, một giọng nói lạnh lẽo pha lên phía sau lưng nàng. Đi đâu? Nàng bất giác cứng đờ người, vậy là hắn đã thấy nàng. Chưa kịp phản ứng gì, nàng lại nghe thấy tiếng hắn. Đến đây. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng trong ngữ điệu lại chứa đầy uy lực, không cho phép nàng từ chối. Nàng cắn môi, từ từ quay người, đi về phía hắn. Uyển Quân có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn chầm chầm. Nàng hết sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói. Thái tử gia! Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng, hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Không sao chứ. Nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới hắn sẽ hỏi nàng câu này. Nàng đoán là hắn hỏi về tình hình sức khỏe của nàng. Cuối cùng nàng nói. Ta không sao. Im lặng một lúc lâu, hắn lại hỏi. Tại sao lại làm mặt mình thành ra như thế? Hắn đã hỏi đến vấn đề chính, nàng không thể trả lời hắn. Nàng không thể nói với hắn vì phụ thân nàng căng dặn phải làm như thế. Có nữ nhi tuyệt sắc như vậy mà phụ thân lại bảo phải giả thành xấu xí giả vào phủ thái tử. Nếu hắn biết được chuyện này, sẽ gây nên phong ba bảo tá gì? Cho nên nàng vẫn một mực im lặng. Hắn thấy nàng im lặng, không hỏi nữa. Mà chỉ ngẩng đầu ngắm vầng trăng đang treo trên cao kia. Dường như đang theo đuổi điều gì mong lung lắm. Hồi lâu mới trầm giọng nói. Đêm khuya gió lớn, mau trở về đi. Nàng phân một tiếng rồi nhanh chóng quay người. Sau lưng lại vang đến giọng nói âm trầm của hắn. Sau này không cần tự làm mình xấu xí như vậy nữa. Nàng chợt xử người, sau đó đi như chạy về phía Nguyệt Vân Điện. Hắn nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của nàng. Trong lòng là những câu hỏi không thể giải đáp. Nữ nhân này sao lại phải che giấu dung nhan của mình đi? Hắn lại nhớ đến những năm tháng xa xưa, khi hắn còn là vị hoàng tử nhỏ tuổi trong hoàng cung. Cũng phải nghĩ ra vô số cách để có thể sống sót giữa những âm mưu trùng trùng của chúng hậu cung. Nàng ấy, phải chăng cũng là vì để bảo vệ bản thân, nên mới phải làm như vậy. Chương 24. Trần trị Vương Kỳ Liễu. Sau hôm xảy ra việc ở Liên Hoa Trì, hạ nhân trên dưới phủ Thái tử đều bàn tán xôn xao. Trước cửa Nguyệt Vân Điện bỗng trở nên tấp nập khác thường. Lúc thì có người quét dọn, lúc thì có người tỉa cây cảnh, hầu như không lúc nào là không có hạ nhân xuất hiện. Uyển Quân đang nhàn nhã ngồi uống trà, thanh nhi đứng hầu bên cạnh, nói: Tiểu thư, mấy ngày nay Nguyễn Phân Điện thật náo nhiệt, kỳ thật những người đó đều muốn ngắm nhìn dung mạo của tiểu thư. Thật là phiền chết mà. Nguyễn Quân cười nói. Họ hiếu kỳ vài ngày rồi sẽ qua thôi mà. Ngoài cửa truyền đến một trận bước chân, lát sau Vương Kỳ Liễu cùng một đám A Hoàng bước vào. Nguyễn Quân không hề ngạc nhiên khi họ xuất hiện ở đây. Từ lần trước nàng ta kéo nàng xuống hồ, làm nàng lộ ra dung mạo thật, nàng đã biết sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ kéo người đến đây gây sự. Vương Kỳ Liễu vừa vào Nguyễn Vân Điện, đã thấy Uyển Quân điềm tĩnh ngồi uống trà. Nhìn thấy nàng ta cũng không buồn hỏi một câu, thì lửa giận trong lòng đã bùng lên. Lúc ở hồ sen, nàng ta vốn đã rất ngạc nhiên khi thấy dung mạo xinh đẹp của Uyển Quân. Nhưng hôm đó cả người nàng đã bị nước hồ làm ướt, thêm tóc bết dính, nên dung mạo nàng kém đi vài phần. Hôm nay khuôn mặt yêu kiều mỹ lệ trước mắt kia, khiến nàng ta càng thêm ghen tị. Nàng ta vốn định nhân cơ hội kéo uyển quân xuống hồ sen, hại nàng chết đuối. Nào ngờ đúng lúc thái tử đi ngang qua đó, hàng y lại cứu được nàng. Chẳng những không giết được thái tử phi. Mà hiện giờ nàng còn cực kỳ xinh đẹp ngồi ở đây. Cưng tức tối lại dâng lên, khiến nàng ta không suy nghĩ gì nữa. Lớn giọng quát. Thái tử Phi, ngươi còn có thể ở đây nhàn nhã uống trà sao? Sắc mặt uyển quân không đổi, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nhàn nhạt nói. Tại sao bổn cung lại không được nhàn nhã uống trà? Vương kỳ liễu thấy thái độ ung dung đó của uyển quân lưỡi giận trong lòng càng dâng cao, nàng ta quát, ngươi ngang nhiên đẩy ta xuống hồ, ý đồ mưu hại ta, lại còn có thể thảm nhi như vậy sao? Uyển Quân vẫn người yên, tự hồ như không để vương kỳ liễu vào mắt, nàng nhấp một ngậm trà, giọng điệu chế diệu nói, vậy sao? Ta còn tưởng có việc gì to tác chứ? To tác? Lúc này lửa giận đã hoàn toàn khống chế tâm trí Vương Kỳ Liễu, nàng ta bước đến trước mặt Nguyễn Quân, hất ly trà trên tay nàng xuống. Thanh Nhi bị hành động đột ngột của Vương Kỳ Liễu làm cho bất ngờ, đứng bất động tại chỗ, không biết phải làm gì. Tiền ma ma thấy hành động của Vương Kỳ Liễu, chẳng những không ngăn cản mà trên mặt còn có vẻ hả hê. uyển Quân từ từ đứng dậy, mặt không đổi sắc. Nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia lạnh lẽo. Chính trong lúc không ai ngờ tới, nàng dưa tay, tác mạnh vào má vương kỳ liễu. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, không ai có thể ngờ tới. Vị thái tử phi mà họ luôn tưởng là hèn nhá kia, lại có thể ra tay tác vương phu nhân được thái tử gia sủng ái. Tiền ma ma và các A hoàng theo hầu đều đứng sửng như trời trồng. Biển quân gần từng tiếng. Tác đầu tiên, ta tác thai Thanh Nhi. Vừa dứt lời, nàng đã lại dơ tay kia lên, tác vào má bên kia của Vương Kỳ Liễu. Tác thứ hai, thay cho việc ngươi hãm hại ta ở Liên Hoa Trì. Vương Kỳ Liễu còn chưa kịp hoàng hồn. Tiếp theo đó, lại thêm một cái tác dán thẳng vào má nàng ta. Nàng ta ngã lăn ra đất. Uyển Quân nói tiếp. Tác thứ ba. Là thay cho ly trà mà ngươi đã hất đi. Trà trên tay ta, không ai được phép hất đổ. Bấy giờ Tiền Mama mới như sực tỉnh, vội vàng bước đến định đỡ Vương Kỳ Liễu dậy. Viễn Quân trừng mắt nhìn bà ta. Không biết tại sao, khi bắt gặp ánh mắt của nàng, toàn thân bà ta bất giác run cầm cập, liền không tự chủ lùi về phía sau. Vương Kỳ Liễu lúc này đang nằm trên mặt đất, Hai tay ôm lấy má, hai má nàng ta xương phòng, máu từ khóe miệng cứ thế trào ra. Nàng ta nhìn Uyển quân, trong đôi mắt chứa đầy hoảng sợ, kinh ngạc và căm giận. Uyển quân cười lạnh, ghé sát tay vương kỳ liễu nói. Nhớ kỹ bài học này cho ta. Sau này nếu còn vô lý gây sự, đừng trách ta. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Uyển quân. Vương Kỳ Liễu có cảm giác như quỷ sai dưới địa ngục đang đòi nợ mình. Nàng ta nửa chữ cũng không dám hé môi. Tuẩn Quân lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi vào ghế, gằn giọng nói: "Cút!" Tiền Ma Ma và các A Hoàng vội vã bước đến đỡ Vương Kỳ Liễu dậy, sau đó cả bọn liếu liếu dắt nhau ra khỏi điện. Thanh Nhi lúc này mới hồi thần. Đưa cặp mắt mang ý không thể tin nổi nhìn Nguyễn Quân. Tiểu, tiểu thư, người làm em bất ngờ quá. Nguyễn Quân hiểu tâm trạng của Thanh Nhi, chính nàng cũng bất ngờ vì hành động của bản thân. Vốn dĩ khi thấy Vương Kỳ Liễu xuất hiện ở Nguyệt Vân Điện, nàng cũng biết nàng ta không có ý tốt. Nàng định như những lần trước, im lặng cho qua chuyện. Nhưng nàng ta thật không biết điểm dừng, dám hớt đổ ly trà trên tay nàng. Khiến nàng đại nộ, ra tay trường trị ả. Thanh Nhi lo lắng nói, Tiểu thư, người làm vậy với vương phu nhân, E rằng thái tử sẽ tức giận, Sẽ gây rắc rối cho người. Nguyễn quân sao không biết được điều đó, Khi nàng ra tay với vương kỳ liễu kia, Vốn dĩ đã lường trước điều này. Chỉ là bây giờ dung mạo thật của nàng đã bị lộ, Cho dù nàng muốn tránh rắc rối, Rắc rối cũng sẽ tự động đến tiềm nàng.